Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Người thuê để đi học, đi làm. Vợ chồng con thì ở trên lầu. Dưới lầu có ba phòng. Ở đó có ông Mập ở nè, dĩa nè. Với lại hai chị sinh viên. Mà hai chị sinh viên thì cái ngày xảy ra chuyện đó chỉ đi, đi về quê rồi. Chuyện là như vậy. Con đang giúp cho uh, vợ con Phụ với vợ con thì con bị đau bụng mắc đi vệ sinh con mới đi xuống lầu để đi vệ sinh thì cái phòng vệ sinh ở dưới lầu á, ngày nào thường lúc nào cũng vậy khi mà đi vệ sinh chỉ cần kéo cái cửa lại ở trong mở đèn là người bên ngoài đâu có bao nhiêu người đâu biết hết á, là có người trong phòng là người ta chờ thôi không cần phải gài chốt cái cửa toilet bình thường kéo ngang á, vậy thôi Bình thường con cũng đi như vậy. Hôm nay trong lúc con đang để biểu sinh cũng kéo cái cửa khép hờ lại. Ở trong cũng có đèn. Đang ngồi bấm điện thoại. Tự nhiên cái cửa tự động nó mở ra. Con mới thò tay con kéo lại. <cười> Tại vì nếu ai mở cái phản ứng tự nhiên mình nói thùng phải chụp kéo lại người ta thấy sao? À, rồi con mới la lên ai đó? Thì con mới thò tay kéo cửa con nhìn ra không thấy ai hết. Sau đó thì con có hỏi Día. Día trả lời là Dĩa trong phòng dĩa đang đọc kinh. Mà hai chị sinh viên thì đã về quê. Còn ông Mập thì ở phòng sát cái toilet. Còn có hỏi ổng nữa thì ổng nó ổng đâu có mở cửa. Trên lầu cũng có hai người ở trên đó. Mà hướng lên lầu chỉ có một đường thẳng thôi. Nếu mà vừa kéo cửa con vừa mở cửa con la mà mở cửa ra con nhìn không thấy ai. Thì cái chuyện chắc chắn không có ai trên lầu xuống rồi. Sau đó con mới kể cho vợ con nghe. Vợ con mới nói. Anh quên, hôm nay đã là tháng 7 à. <cười> còn nghe một con nổi da gà. Chuyện con chỉ có vậy thôi. Cảm ơn, bà Thảo đã đọc. Người gửi Trần Phát Tài. Còn đây là những câu chuyện ma của Diễm Trương. Dược Thảo nhận được bức thư này vào ngày 29 tháng 8 năm 2020. Nội dung bức thơ như sao? Dạ chào chú. Ồ, oh, đúng rồi. Hu hồn. Chú có đọc chuyện thì giấu tên con nhé. Ôi, oh, Việt Thảo sửa tên lại mà quên. Như vậy tên Diễm Trương này là do Việt Thảo đặt ra nhanh. Chứ uh, con uh, có ghi tên trong này nhưng mà chú đã sửa lại rồi. Cho nên xin nói luôn các bạn đang nghe. Diễm Trương đây là tên Việt Thảo cho người này xin ẩn danh. Tại vì cứ ẩn danh, ẩn danh, ẩn danh hoài, không biết người ẩn danh nào. Việt Thảo đặt cái người ẩn danh này tên là Diễm Trương. Con ở Sóc Trăng đang làm việc tại Đồng Nai, con 25 tuổi. Con chỉ học tới lớp 3 nên con có những chữ con không biết ghi sao cho đúng. Nếu sai chú thông cảm sửa lại cho con nhé. Con là người rất nhạy cảm về tâm linh ạ. Hồi nhỏ năm con tầm cỡ 6-7 tuổi. Con nhớ con đi chơi ở trong một khu rừng ở gần nhà, cách nhà khoảng 600 mét. Ở đó đó đường đi và cây cỏ um tùm lắm. Cái khu rừng đó không phải chỉ là rừng rậm không, mà ở chỗ đó là chỗ cha của con trồng cải bẻ xanh, cái loại mà cải để dùng muối dưa đó chú. Ở đó nó có một cái bụi chuối, Bụi đây là nhiều cây chuối nó mọc chung thành một bụi. Mà không phải nhiều, cả mấy chục cây, cả trăm cây không phải như vậy. Chỉ có mấy cây thôi. Khi mà mình ngồi giữa bụi chuối nhìn ra thì mình thấy rõ hết bên ngoài. Tại vì cái bụi chuối đó lưa thưa 6-7 cây thôi chẳng có nhiều. Lúc mà con đi đến cái bụi chuối đó thì không hiểu sao. Chuối thì có cây chuối, có buồng chuối, có nại chuối. Mà đặc biệt cái bụi chuối này... Nó có cái trái dưa hấu ở trong đó. Cái, cái, cái, cái trái dưa hấu, cái quả dưa hấu nó bự lắm. Con đi vô, con gặp, con mới ngồi ôm cái quả dưa đó. Con rinh, rinh đâu có nổi, nó bự quá. Con ngồi đó khoảng một, hai phút gì, Con nghe, có tiếng rất nhiều người, xôn xao đi tìm, và kêu tên con rất là nhiều. Rồi con thấy mẹ, con thấy bà ngoại, Con thấy các cậu gì đang ở ngoài kêu con. Lúc đó con định đi ra. Con thấy có một người ngồi kế bên con là chính. Nghe